12 chương 7 người người muốn hỏi phụ thân của thầm vũ và mẫn sao viên trưởng cô nhi viện tình đủ nhìn lý ẩn và tưởng giả trước mặt bộ dạng có chút kinh ngạc lại nói lý ẩn tiền sinh kha tiền sinh cũng hỏi tới điều này à gần ra Ly ẩn kinh ngạc nhìn viện trưởng của nhi viện, hắn và tử giả giờ phút này đang ngồi trong văn phòng của viện trưởng của nhi viện tình đủ Hy vọng có thể tra ra manh mối liên quan tới phụ thần của thầm vũ Trong bức thư, hai quỷ hồn kia đề cập tới ác ma rất có thể chính là phụ thần của thầm vũ Mà nếu như năng lực này là người kia mang tới cho thầm vũ mà nói, điều tra người đó sẽ có thể tra ra chân tướng Bất quả thời gian đã cách quá lâu Thậm chí ngay cả tính danh của người kia Cũng tra không ra Chỉ có thể từ mẫn và thầm vũ Mà biết được người đó có họ bộ Mà bây giờ ngân dạ Cùng tới nơi này điều tra qua Hằng đến lúc nào À ta nhớ là ngày 7 tháng 4 Hay là cái ngày 8 gì đó Sư tình sau khi kết thúc Quyết tự sáu khỏa đầu người không lâu Quả nhiên Trong lòng quyết tự đó Ngân dạ có thể đã thu hoạch được Một tình báo mà Lý ẩn không biết Mà Hà tiêu Mỹ chết Rất có thể liên quan tới điểm này Ta thu lù mấn và thâm vũ Viên trường bỗng nhiên nói Trên thực tế là nhận ủy thác Của một vị bằng hố cũ Bởi vì liên quan tới cô ấy Nên ta mới nuôi dưỡng hai cái người kia Nói cụ thể một chút Lý Ấn nói Chúng tôi thật sự rất muốn biết Điều đó và cái chết của Mẫn Khẳng định có quan hệ rất là lớn Ờ, Viên trưởng tiếp tục nói Tên của cô ấy gọi là Bồ Phi Linh Là cô cô của Mẫn Cũng chính là mũi mũi của phụ thần cô ấy Cô ấy tương hồ như là căm ghét à, Cà cà hơn là bất luận kẻ nào Cũng bởi vậy nên à, Trường kỳ không vãn lại thầm hỏi Tới cà cà Mà sau khi phụ thần của Mẫn bạo hành nàng sinh ra thầm vũ, bị bạo, bị bộc lộ. Có thể nói là đã đến bước đường cùng. Bởi vậy cô ấy mới hy vọng mà ta chiếu cố hai cái người kia. Xuất phát từ nhiều năm giao tình nên ta mới đáp ứng. Chuyện này trên thực tế, ngay cả Mẫn thực sự của một cô cô tồn tại, cô ta cũng không có hề biết. Thật sự, Lý Nhận cảm giác bắt được một tia hy vọng, vội hỏi. Người đó bây giờ đang ở đâu? Hắn là đang ở thành phố Ca Mà trên thực tế thì thành phố Ca là cố hương của phụ thân Mấn Là cố hương của phụ thân Mấn Nhưng mà sau khi hắn bán đi tổ phòng liền chuyển tới định cư ở thành phố H Lúc ấy dường như hắn và Mũi Mũi là cùng lớn lên Và sinh hoạt ở tổ phòng Nghe Phi Linh cô ấy nói và sau ca ca của cô ấy không biết trúng cái tạ môn gì Mà bán đi tổ phòng Sau đó mang theo cô ấy rời khỏi thành phố ca Tới cái thành phố Hắc sinh hoạt Nhưng mà phi linh tương hồ căm hận Cà cà của cô ta rất là sâu về sao cô ấy trở về thành phố ca Chỉ có sau khi Mẫn xanh Cô ấy mới tới thăm cà cà của một lần Tương hồ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Cha mẹ của Mẫn cũng chưa từng nhắc tới Sự tồn tại của cô cô này Tư giả lúc này mới hỏi Cái kia... Bộ tiểu thư bây giờ đang sinh hoạt ở đâu à, Hắn tượng hộ có chút dò dự Có nên đưa phượng thức liên lạc Cho Lý ẩn và tử dạ hay không Ngần dạ Lý ẩn đột nhiên hỏi Người cũng nói như vậy Với ngần dạ sao Phải à, Khi đó ta cũng có đưa địa chỉ liên lạc cho hắn Nhưng mà ta bắt đầu cảm thấy Có chút cổ quái Các người thật sự là bằng hố của mẫn sao Không phải có dụng tâm gì đó chứ Ngân dạ, hắn đã biết rồi Chuyến ra ngoài đó là xuất phát từ mục đích này sao? Ngân dạ đến cùng đang tính toán cái gì? Ly ận đã rất rõ ràng Kha Ngân giả đối với hắn mà nói là một chủng hộ khó giải quyết nhất Nếu như tương lai nhất định phải cùng hắn là địch Như vậy chính là một hồi ác chiến Làm ơn nói cho chúng tôi biết Lý dẫn đè nén nội tâm bất an nói Phù luận như thế nào Điều này với chúng tôi mà nói rất là trọng yếu Mẫn chết Cùng phụ thân của cô ta có liên quan rất là sâu sắc Hơn nữa Ta nghe tin tức nói là Cô ấy bị mù sát Viên trưởng còn nói Thời điểm cảnh sát tới điều tra cái chết của Mẫn Ta cũng có báo cáo về việc của các người tới nơi này Tìm hỏi về sự tình của nàng tử sát Nhưng mà cảnh sát lại không có tìm các người sao Đương nhiên không có khả năng rồi Sống chết của chủ hộ Cơ quan từ pháp không thể nào xử lý Nhà trò sẽ gây ảnh hưởng lên bọn hắn đối với bất kỳ manh mối nào cũng sẽ bỏ qua Điều này cùng với ý chí cá nhân không quan hệ Mà nó giống như một loại nguyên trúa Mà từ điểm này lý ẩn có thể đoán được Nhà trò đối với cơ cấu từ pháp quốc gia lực ảnh hưởng cực lớn bất quả viện trưởng nói những lời này dường như còn có một ý nghĩa khác Chính là hắn hoài nghi bọn họ có liên quan tới cái chết của Mẫn Trên thực tế, Lý ẵn nói bọn hắn như thế nào quen biết được Mẫn chính là nói dối Mà ngân già đổi với viện trưởng điều gì đó, Lý giận tự nhiên không biết được Mà hắn cũng không thể nói thêm cái gì Như vậy chẳng khác nào để lộ chân tướng Ngày lúc hắn đang nghĩ nói như thế nào Để viện trưởng nói ra địa chỉ Thì viện trưởng lại nói Được rồi, cũng không có gì liền nói cho các ngươi Vị linh chắc cũng không trách ta đâu Lý ẩn đột nhiên cảm giác Cái tình viện trưởng này tựa hồ rất dối trá Nếu hắn quả thật cho rằng Quân hoặc khả nghi Tại sao lại đưa địa chỉ cho ngân giả Bây giờ còn là một bộ dạng cảnh giác, cuối cùng thì vẫn là nói ra địa chỉ. Nghi đến chắc hắn đã tỏ vẻ mình đã cảnh giác, tương lai nếu như xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng thoái trách nhiệm. Đoán chừng hắn và ngân giả cũng là giả một bộ vòng vọ giả dối như vậy. bất quá Lý ẩn cũng mặc kệ ý nghĩ của hắn, trước hết phải lấy được địa chỉ đã. Hắn nói với điểm xấu nói trong thư rất có vị thượng chú ý Lời nói giữa hai con quỷ kè, hắn là chân thật Bởi vì trong thư tính chưa từng đề cập đến từ ngữ nói rõ giới tính của hai người Từ điểm này phán đoán nhà rò vị giữ tính công bằng nên nội dung trong thư tính sẽ là thật Mà nội dung và chân thật thì những điều ác mà đề cập đến cũng là chân thật Mà của điện thoại thần Bí nhận đã gọi đến Làm cho Lý nhận biết thêm được một việc Người đó còn rất hiểu Những quy tắc ẩn trong nhà trọ nhưng quy tắc ẩn tàn đó Ngay cả Hạ Quyên cũng không biết được Thì thần Bí Nhân này có năng lực bực nào đây Mặt khác Trước mắt đã biết được Phụ thân của Mẫn chết trong trại giam Nhưng mà Lý nhận đối với điều này Lại rất hoài nghi Người kia thực sự đã chết rồi sao Hay là nói tuy đã chết Nhưng mà vẫn dụng một hình thức nào đó tồn tại trên thế gian này Cùng một thời gian Trước một tòa phòng móc bình thường Tại khu Bạch Lâm của thành phố Ca Ta đã nói rồi Một người phụ nữ trùng niên mặc tiều tụy Bộ dáng đoàn trang Đại khái năm 16-10 tuổi Đang đứng trước cửa nhà đối diện với một đồi nằm nữ Ta và Ca Ca đã sớm đoan tuyệt rồi Phải nói bao nhiêu lần các người mới hiểu hả Đôi nam nữ này chỉ nhịn chính là Ngân già và Ngân Vũ Ta muốn hỏi sự tình về bộ thông vũ Ngân già vẫn tiếp tục truy vấn Bộ phu nhân Cô ấy hiện tại mất tích Người không lo lắng sao Chuyện đó cùng ta không liên quan Người phụ nữ trùng niên trước mắt này Niên kỵ đã khá lớn Nhưng mà trông thế nào thì không có vẻ già nua Nhìn cô ấy thời trẻ chắc chắn rất là xinh đẹp Mà giờ phút này thì mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng Ngân dạ chú ý tới một chi tiết. tay của cô ấy luôn một mực rung rẩy. Bức họa biết trước, Ngân dạ lại một lần nữa đề cập tới tự này. Người thật sự không biết sao. Năng lực của thầm vũ... cho cô nói nhắm. Sắc mặt của cô ấy một lần nữa biến đổi thành kinh sợ. Cô ta quay người đóng sầm cửa lại. Qua là thế. Ngân Dạ quay đầu nói với thầm Vũ Ngân Dạ quay đầu nổi với Ngân Vũ Em cô biết, sự tình về bức hỏa biết trước Từ điểm này mà phán đoán, Mận chết rất có thể liên quan tới thầm Vũ Lúc trước, thần bí nhận liên hệ với Ngân Vũ Muốn Ngân Vũ giết chết Ngân Dạ Điều này làm cho hai Quỳnh muội đối với cái chết của Mận có một suy đoán Thần Bí Nhân kia rõ ràng đang muốn tiến hành thí nghiệm con người thông qua những hoàn cảnh cực đoan để kích thích cái ác trong mỗi người. Chỉ có thể nói, hành động của thần Bí Nhân có rất nhiều điểm không hoàn thiện, động cơ bộc lộ quá rõ ràng. Bởi vậy phán đoán chỉ số thông minh của thần Bí Nhân cũng không cao lắm. Mà điểm này đối với ngần dạ mà nói lại rất có lợi. Lúc trước, hắn liên tưởng đến thành phủ người thiếu nữ này có quá nhiều địa phương khả nghi bây giờ nghĩ lại mận chết rất có thể là cô ta báo thù xâm nhập điều tra sâu hơn không khó phát hiện trước khi mẫn tiến vào nhà trọ đã làm thâm phủng tổn thương sâu sắc mà mận đã từng đem một bức ảnh của thâm phủng về nhà trọ nhưng sau đó nó lại không cánh mà bay ngân già cũng xem đó là một manh mối trọng yếu phàn đoàn rất có thể Đó là bức họa biết trước Mà Mận chính là chủ hộ thả tờ giấy A4 Mà hôm nay thâm vũ mất tích Sau đó Mẫn liền chết Cho nên hai người đều cho rằng Thâm vụ rất có thể đã suối dụng một chủ hộ nào đó Giết chết Mẫn Sau đó đồng ý đem bức họa biết trước Giao cho người đó Từ điểm này mà suy xét Thâm vụ rất có thể sẽ thêm một bước Đối phó với bọn họ nhất định phải tìm ra thầm vũ Đây là ý kiến chung nhất của hai người Cho nên bọn họ đi tìm viện trưởng cô nhi viện rồi tìm được người có quan hệ mật thiết với phụ thân của thầm vũ bộ phi linh Nếu nhận gọi bộ phi linh này sau khi nghe được ý độ của Ngân dạ Liên hiểu Liên biểu hiện cực kỳ kích động phú nhận quan hệ với cà cà cô ta Nhưng lần thứ nhất Ngân dạ đề cập tới bốn chữ Bức họa biết trước Cô ta rõ ràng có dao động Điều này làm ngân dạ càng tiến thêm Điều này làm ngân dạ Càng tiến thêm một bước xác định Thầm vũ chính là người đã gọi điện Cho ngân vũ suối dục giết mình Mà hắn thậm chí hoài nghi Gia tộc họ bồ này Có phải có quan hệ gì đó với nhà trọ Nội thí dụ như Người của gia tộc này Có phải đã từng là một chủ hộ hay không đến tột cùng sau lưng điều này hết thải đã cất giấu cái gì trên dòng hắc hạ dưới lòng đất lâu đài địa ngục cổ con thuyền vẫn không ngừng tiến lên tây mỹ thiện bắt đầu phát hiện mực nước tự hộ không hề có xu thế nặng lên mà bốn phía cũng trở nên càng ngày càng ưu tính đến cùng nên đi đâu đây thanh niên triều phủ rút cuộc không có cách nào chịu được Lên tiếng phá vỡ yên tĩnh Chúng, là, chúng ta chẳng lẽ Cứ một mực như dây phiêu đáng đi tiếp sao Ta không Ta chịu không nói nữa Liên thành tức khắc hoảng sợ Nhìn về phía nam nhân này Hắn lúc này đang sợ Hất bạo nhân ẩn núp trên thuyền sẽ ra tài Tên thanh niên này chẳng lẽ Muốn tìm cái chết sao Đừng nói nữa Xa trí bân lên tiếng Người vẫn là nên yên tĩnh một chút đi Yên tĩnh Lão tự yên tĩnh như thế nào Trư phủng liệt bỗng nhiên sông lên Nắm chặt cô áo xài trí bận Cá dần nói Người biết ta đã trải qua cái gì sao Vốn chỉ muốn tìm một chút kích thích Nên mới tiến vào cái quý ốc này Ai mà biết trong này toàn quý Động một chút Lại xuất hiện u linh quý quái Cái kia thật là quý à Thật sự là quý đó Người nói ta yên tĩnh như thế nào đây Đêm nay chúng ta ai cũng đều rất rõ ràng Lúc này tề Mỹ hoa lên tiếng Không phải chỉ có một mình ngươi gặp chuyện như vậy Chúng ta mỗi người đều rất sợ Nhưng sợ có thể giải quyết được vấn đề sao Trước mắt điều chúng ta cần làm chính là Đủ rồi Triều phủ liệt rít gào Triều phủ liệt rít gào Chúng ta cứ tiếp tục như bây giờ Chỉ có chờ chết Chờ chết à Vậy thì ngươi nói làm sao bây giờ vậy người nói làm sao bây giờ? Tề Mỹ Thiện lạnh lùng hỏi. người có biện pháp nào sao? các người. Triều Vũ lẹt bỗng nhiên chỉ vào Tề Mỹ Thiện nói. người cùng có người cùng có tên họ Hoa kia các người là người hay là quý đoạn đường này lão tử đụng quá nhiều quý giả dối. các người nhất định là quý lão tử muốn. nói đến đây, Tề Mỹ Hoa liền trắng trước mặt mùi muội gắt gào nhìn chằm chằm vào triệu vũ liệt nói người im ngay cho ta nàng ta là mũi mũi của ta mà lu hà sang cũng có chút nhìn không được nói người nhìn thế nào vậy người ta cũng không có trêu trọng ngươi nha người đi luôn đi triệu vũ liệt lan khung dữ nói ai biết cô ta có phải là người thật hay không kỳ chuyện cũng được cái người tỉ tỉ này ngươi cũng là nữ quỷ đi Không, các người đều là quý, đều lạ Lúc này bỗng nhiên mực nước tăng vọt Con thuyền lão đảo vài cái Không ít nước hắt hà truyền vào thuyền Mà nước cũng trực tiếp văng lên người của triều phổ liệt Cây đầu hắc hà này vô cùng hung hiểm Ai cũng biết, mà lần này mọi người sợ là không nhẹ Mực nước không ngừng tăng lên Đã có chuyện gì? Đái thuyền cũng không bị thủng Nhưng mà mực nước cứ một ngày một dần lên Nếu như có một chút Nếu như có một chút trồng chành Chẳng phải là thuyền sẽ lật sao Mà tình hình lúc này không thể nào nhìn tới vợ Đến đâu cũng chỉ là một phiến hư không Tài giọng hắt hạ mênh mộng như biển lớn Mỗi người đều là kinh hãi lạnh lùng Nếu như sẽ ra chuyện gì mà nói Vậy thì cô muốn trốn cũng không xong Các người ai biết bơi lặng Liên Thành lập tức hỏi tất cả mọi người Ai biết Ta biết Sa Trí Bần nói ngắn gọn một câu Sau đó tề Mỹ Thiện cũng nói là cô ta biết Mà kỹ thuật bơi lội của Liên Thành Cũng không phải là rất tốt Dưới tình hình này mà lật thuyền thì Trên thực tế đông hắc hà này xong như vậy Cho dù là kỹ thuật bơi lội có tốt hơn nữa Cũng không mấy lạc quan Quan trọng nhất Trong dòng sông này còn có một sự tồn tại cực đáng sợ. Nhưng điều kinh khủng nhất là vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của hắc bào nhân. Đêm này chỉ có một mình liên thành biết rõ. Tên hắc bào nhân kia sẽ có thể tùy thời xuất hiện. Tên hắc bào nhân kia sẽ có thể tùy thời xuất hiện. Sau đó đại khai sát giới. Hiện tại chưa đủ động thủ. Có lẽ chưa chạm vào điều kiện gây ra tử lộn Chúng ta tác nước ra Sao Trí Bần gặp nguy không loạn Lập tức chỉ huy Nếu không Thuyền sẽ chìm đấy Kế tiếp Tất cả mọi người cùng động thủ Đem nước tác ra ngoài Mà Liên Thành rất rõ ràng Mỗi người trong số bọn hắn Đều đã đạt tới biên giới sụp đổ rồi Liên Thành đã sống trong nhà trọ được 3 năm chuyên quỷ quái gì mà chưa từng thấy qua Chỉ còn quỷ không hiện ra Hắn cũng không sao cả Nước Hắn nhìn thấy nước lại nhớ tới khả hân Ngay xưa đã bị nữ quỷ nuốt vào trong một Lúc ấy hắn và thê tử tiểu hàm Dừng kiện cái chết của cô ta Ngay tại cửa ra vào của nhà trọ Từ đó về sau Hắn và thê tử đồng dạng Nhìn thấy nước liền sợ hãi cực độ Sợ sẽ có nữ quỷ từ trong nước chui ra tiếp, mọi người lại phát hiện, hắc hạ đang không ngừng nâng lên nhưng còn sống lớn, hơn nữa hồi sống sao cao hơn hồi sống trước. Mặc kệ thác ra ngoài nhiều hay ít, nước trong thuyền vẫn không ngừng chân cao. Thân thể mỗi người đều là đẫm nước từ đầu đến chân. Giờ phút này, hắc hạ sống lớn mãnh liệt như muốn nuốt chửng sáu người.